các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái, cái điều đấy là là coi thường những người khác. Ok. Thầy trị block thế mà hôm nay ở đây. Đấy, chị đang gửi cho anh những cái khép màn hình đó. Các em các em nói sách mé các em nói là là tốt nhất là đừng nói gì. Không là lại bị khóa mồm đó là bị khóa mõm đó. thế là các em nói anh đúng không nếu như các em cảm thấy ở trong cái luồng livestream của anh cha tụ nó khó chịu như thế các em có thể ra anh nói thật bốn năm qua anh livestream hàng tối ở trên facebook bốn năm rồi và trong bốn năm qua anh chưa lấy tiền của facebook một đồng nào cả hai tháng nay là bên bên bên network họ, họ quý có một cái, cái, cái, cái, cái anh chị quý, anh chị bảo thôi cứ join in vào để ai thích tặng sao thì tặng mà anh còn chưa cả nhận tiền sao đó luôn như bạn nào chơi game của OTA thì sẽ biết là sau 2 tháng, 3 tháng thì nó mới nó mới thanh toán, anh còn chưa nhận tiền và mục đích của anh livestream ở trên facebook là anh hoàn toàn là là phi lợi nhuận anh muốn bởi vì có rất nhiều bạn lại không thích ở bên YouTube mà các bạn thích nói chuyện ở bên Facebook các bạn thích anh xin phép anh chị em của YouTube một tí nhá hôm nay mình nói chuyện với anh chị em ở bên bên Facebook tí có những người không thích chơi ở bên bên YouTube ok anh tạo ra cái sân chơi cho các bạn ở bên Facebook chứ còn nếu như những bình thường các bạn thấy đâu đâu có iPod chuyện lên Facebook ở cái một cái nơi không có không có lợi nhuận đâu Trong khi đó như vậy là sẽ bị c review Đúng không? Thà là tất cả các bạn dồn hết vào Youtube Nhưng anh vẫn làm như thế Để làm gì? Chính là để phục vụ những bạn Không thích qua bên Youtube nghe Để các bạn nghe ở bên Facebook Các bạn có một cái cộng đồng Riêng Nó đã phi lợi nhuận Thế mà các bạn không tôn trọng anh như vậy Không tôn trọng các admin như vậy Và các bạn, anh nói lại một lần nữa Đừng bao giờ nghĩ rằng là à, tôi, tôi nghe với ông nhiều rồi Tôi theo ông lâu rồi Đó. Thì ông, ông, ông, ông phải, phải, phải để tôi thích nói gì nói không Em nhầm, bạn nhầm Em càng nghe lâu Thì em càng phải, phải tôn trọng nhau hơn Hơn là những người người ta mới vào Những người người ta mới vào người ta không biết Người ta nghĩ rằng à, đây, Ở đây có thể nói tự do như một số bên khác Thì thôi Có khi những người đấy anh trả trách Nhưng các em đã, đã nghe từ theo từ lâu rồi Mà các em như các hành động như thế anh cảm thấy nó Đó anh nói thật anh rất, anh rất buồn bởi vì bốn bạn Đó bốn bạn là những bạn đã, đã nghe từ lâu rồi đã vào đến chơi từ lâu rồi mà các bạn lại như thế anh cảm thấy nó anh rất là thất vọng anh đọc những cái những cái cái cái cái cái cái màn hình của chị Ngọc ở cái anh đọc những cái cái cái cái cái cái cái cái cái Anh thấy Vi Ngọc Vy là người gắn bó với anh như thế Nhưng mà Vy, Vy nói như thế anh cảm thấy thật sự rất thất vọng Thật, anh cảm thấy quá thất vọng vì Ngọc Vy luôn Thứ nhất là anh thấy Ngọc Vy cũng, cũng, cũng tuổi cũng, cũng, cũng là người lớn rồi Thứ hai là Ngọc Vy là người theo anh Tũng, biết thừa cái tính của cha rồi Mà Ngọc Vy còn, còn nói những câu như vậy Rất sách mé Các bạn chỉ với kéo lên nhìn là thấy ngay à Và có lẽ là nếu như là những người tinh ý Khi mà bị ghim bình luận lên Các bạn đừng thay vì cái việc thắc mắc là Ủa Ông ông admin nào ghim tôi vậy Thì các bạn nên nghĩ lại rằng là À mình đang nói, mình nói gì mà lại bị ghim đó là một cái sự nhắc nhở. Nghe hot nhất tại